video kỳ kiếm hiệp chương vũ bảnh chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 10 nhất chuẩn đồ long, tác giả Đông Phương Ngộc diễn giả đọc. Chương Vũ. Liền đó từ trong rừng bỗng nhanh nhẹn lướt ra một bóng người áo xám, người ấy chính là cô Tùng cư sĩ. Thân pháp của ông ta nhanh nhẹn và nhẹ nhàng như gió, chỉ trong nháy mắt là ông ta đã đứng sững giữa chiếc cầu nhỏ rồi. Cô Tùng Cơ sẽ đưa hai tia mắt sáng ngời nhìn về phía dãy núi xa ở bên trái một lượt, sắc mặt tươi cười nói: <cười> "Khất Sa giáo lầm đến tệ xá, vậy sao không chịu bước ra vậy?" Phía bên dãy núi bỗng có tiếng cười ha hả thật to, trong khi tiếng cười chưa dứt thì lại trông thấy hai bóng người to lớn từ trên mai xà xuống như chim. Và nhanh như gió cuốn, đáp nhẹ nhàng sát bên đầu cầu, nơi cô Tùng Cư Sĩ đang đứng. Cô Tùng Cư Sĩ đưa ánh mắt nhìn lên thấy đó là hai lão già, đầu đội mũ tú tài màu trắng, sát mặt âm u sâu hiểm, và đầy lạnh lùng. Nên tâm thần không khỏi kinh ngại, biến ẵn sát mặt. Tùy thấy lão ta đã cố gắng lấy lại sự bình tĩnh tươi cười nói, hơ hơ hơ. thì ra là Bắc Quốc sông Hiệp. Núi xanh vẫn không già, tất ngài trùng phùng đến với cố nhân cũng có. Và đây không kịp bước ra ngàn đón thật là thốt lễ quá đi. Hai người vừa đến đúng là Bắc Quốc sông mà mà mấy hôm trước đây người đàn bà đứng tuổi nọ đã nhắc đến. Cặp sông ma này gió cầu hết sức là cao cường, gia long tử phổ cũng không phải là nhỏ. Thỉnh thoảng hai lão ta Cũng có xuất hiện đến Trung Nguyên Nhưng chỉ thoáng qua rồi đi mất Từ trước đến giờ Họ không khi nào lại ra tay đánh nhau Với lớp tiểu bối Bởi thế người trong giỏ lầm Tuy phần đông Được nghe tên nhưng rất ít Khi có người gặp được cặp sông ma này Cặp sông ma học cùng một thầy Kết làm quýnh đệ Một người tên gọi là Kỳ Hồng Phi Còn người kia Kỳ Hồng Phi Là mẫu phụng tử Kỳ Hồng Phi nghe cô Tùng Cư Sĩ nói thế Thì đưa đôi mắt dò xét khắp cả người của lão ta một lượt Rồi lãnh lùng đáp rằng Hai ta tuy vẫn không hề thay đổi Nhưng xem ông dường như dung máu đã khác xưa rồi Ông có phải thật đúng là gián khuyết kiếm khách Hạ Trùng Huy thổi trước không vậy? Cô Tùng Cư Sĩ miễn cười nói Hơ hơ hơ hơ Bốn mươi năm trôi qua như dòng nước, Nên bất giác râu tóc đều bạc dung nhàng thay đổi, Nhưng ta vẫn là Hà Trùng Huy thở trước. Riêng cái tình gián khuyết kiếm khách thì ta không còn dùng đã lâu rồi. Hiện giờ quanh năm ta làm bạn với mây bay, Hợp đoàn với cô Tùng. Việc tranh hùng tranh bá trong gió lâm, Cũng như lòng tham là danh đoạt lợi ta cũng đã đều gác bỏ ngoài tai." Một phụng tường lên tiếng nói. "Nhưng qua lời nói, trong gió lâm thì không phải như vậy, đấy chỉ là những lời nguy biện cốt để che giấu của Hà Đại hiệp mà thôi." Cô tẩm cư sĩ mỉm cười nói. <cười> "Lòng già đây sáng tựa như nhật nguyệt, trong bình sinh không khi nào lại biết nói dối bao giờ." Những lời đồn đãi trong gió lầm chỉ là chuyện vô căn cứ nước lã khuấy nên hồ mà thôi." Kỳ Hồng Phi gằn giọng nói. "Hoa Sương Thất kiếm bị chết dưới tay của ông trăm mắt đều nhìn thấy, vậy đó cũng là nước lã khuấy lên hồ nữa hay sao hả?" Cô Tùng cư sĩ vẫn điềm nhiên đáp rằng: "Già đây tuy bế hoàng tự thủ không can thiệp đến việc thị phi của gió lầm." Nhưng không thấy tha thứ được những kẻ đến phá rồi làm mất đi sự yên ổn của tà. Nơi phi tuyền lãnh đã có bia đá ghi rõ lời cảnh cáo, nhưng hòa thượng thất kiếm vẫn không biết tự giác trở lại mà cố ý song càng lên núi, vậy chính họ đã tự tìm cái chết không thể nào trách và đây được. Kỳ Hồng Phi cười lạnh lùng. Bốn họ sông vào núi là không ngoài mục đích muốn tìm hiểu cho rõ về cái chết của hồ Vân Bằng, nơi thành lại phiêu cuộc và tung tích của phò hàng thiết hoàng ầm. Sắc mặt của cô Tùng kia sĩ bóng xa sạm lạnh lùng đáp: "Về sự mất tích của phò hàng thiết hoàng ầm và cái chết của hồ Vân Bằng đều không dính dớp gì đến già đây, bốn họ sông lên núi là một hành động không có cần cứ gì cả." Thầy Hồng Phi nói Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó Bởi thế đáng lý ra Hà Đại Hiệp phải đóng góp vào việc tìm hiểu Ai đã gây ra những vụ ấy Để cho những lời đồn đái kia được đính chính cụ thể Nhưng đằng này ông không làm như vậy Mà trái lại đã giết người một cách độc ác Vậy thử hỏi Mọi người trong gió lâm không tin những chuyện ấy là do ông làm sao được Cô Tổng Cư Sĩ lạnh lùng Nếu thế thì nhị vị cũng tin việc ấy là do già đây gây ra hay sao?" Kỳ Hồng Phi đáp. "Chúng tôi thà tin như vậy chứ không thể tin theo lời ông nói được." Cô Tùng cư sĩ nói. "Nếu nhị vị quả quyết như thế thì già đây cũng không làm sao giải bày hơn được." Kỳ Hồng Phi nói. "Chí bằng hà đại hiệp hãy đưa ra hàng thiết quan âm." để cho anh em chúng tôi đứng ra đều giải thị hơn. Cô Tụng cư sĩ cười nhạt nói. <cười> Nhi vậy lấy những việc hoàn toàn không có để gây khó khăn cho người khác. Thật già đây không biết nói làm sao, nhưng chẳng phải già đây không muốn làm theo ý kiến của nhị vị mà thực sự là không có hiểu đó là một việc gì cả. Kỳ Hồng Phi gặm giọng nói, tôi không tin như vậy đâu. Cô Tụng Cư Sĩ lên tiếng nói, vậy nhị dị muốn thế nào hả? Kỳ Hồng Phi cười nhạt nói, hai anh em chúng tôi lục xót xem trong sương cốc này có giấu giữ hàng thiết quan âm hay là không. Cô Tụng Cư Sĩ thẳng nhiên tất tiếng cười to nói, hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ. Niệm vị cứu tự nhiên lục xoát đi. Nơi trú ngụ của ta là ở trong cánh rừng trúc bên kia kia. Tất cả cái gì trong khu rừng ấy đều bố trí theo sinh khắc kỳ môn. Nhưng nghĩ rằng việc ấy nhiệm vậy không xem vào đâu, vậy thì xin mời nhiệm vị cứu tự tiễn. Sông ma cũng hừ lên một tiếng to, hòa giọng mũi Rồi gió mình bay lên vượt qua khỏi cô Tùng cư sĩ nhanh như một luồng điện chớp. Họ nhắm khu rừng trúc bước thẳng tới. Cô Tùng cư sĩ chẳng hề đưa mắt nhìn theo, đứng chờ chờ tại giữa cầu, ngớ mặt nhìn mây nghiễng ngợi, tà áo không ngớt tung bay phất phới theo chiều gió, xem như lão ta không hề bận tâm gì đến sòng ma cả. Sòng ma cùng lướt đến trước cánh rừng, cùng dừng chân đứng lại. Thị Hồng Phi đưa mắt ngó quanh, hơi lộ vẻ ngạc nhiên nói: "Xem thần sắc của Hà Trùng Quy không hề thay đổi, cũng như không chạy theo hài chúng ta. <cười> Rõ ràng hắn ấy lại có cái gì nó mới bình tĩnh như vậy. Có lý nào trong khu rừng này đã bố trí một cách chặt chẽ đầy nguy hiểm hay sao?" Mộ Phùng Từ đưa ánh mắt quét qua một dòng rừng rồi lắc đầu nói: khu rừng trúc này là khu rừng trời sinh chẳng có gì chấn tỏ nó no bố trí theo sinh khắc kỳ môn cả biết đâu là hà trùng quy đến giỡn trò với chúng ta nói dứt lời lão ta liền đưa chưởng lên ngang ngực rồi dùng thế củ châu phong vũ sầu mạnh ra tức thì sức mạnh tồ ả cuốn tới khiến cho những cây trúc xanh đều ngã ra cả vào phía trong Giữa lúc hai người tưởng những cây trúc ấy sợ bị gãy đổ đi. Nào ngờ chúng bỗng quật mạnh trở lại và theo đó một luồng kình lực hút tới làm cho mộ phụng tường. Cảm thấy hai cánh tài tề buốt, đồng thời lão bị đẩy thối lui ra sau nửa bước sắc mặt biến hẳn. Kỳ Hồng Phi nhất định không chịu tin là tà thuật, nên hai chưởng liền từ từ xô ra gây nên một luồng kình phong cuốn thẳng tới. Tức thì ông ta thấy những cây trúc ấy có vẻ hết sức là dẻo dai. Cũng như sức dội bật trở lại của chúng hết sức tà to lớn, nên trong lòng không khỏi kinh hoàng. Khi ấy thì cô tổng thư sĩ liền bay nhẹ nhàng tới to tiếng nói rằng: "Từ xưa đến nay, ta không khi nào bày điều nói dối." Những lời đồn đại trong giới giang hồ thốt ra hoàn toàn là vô căn cứ. Bởi thế ta đã sai tiểu đồ, đi điều tra xem chuyện ấy là do ai làm. Chắc rằng chẳng bao lâu nữa mọi việc sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Vậy nhị vị chớ nên tin theo lời đồn đãi ấy là hư. Kỳ Hồng Phi liền theo gió trở cờ, quay mặt lại cười to nói: <cười> Hai anh em chúng ta lúc nào cũng biết trọng lẽ phải. Vậy nay Hà Huynh đã cho biết là không có chuyện ấy, nếu chúng tôi vẫn không chịu tin thì thật khó coi lắm. Cô Tùng Cư xảy bước nhẹ nhàng đến dòng tay miễn cười nói, Nhị dị là người sáng suốt, thảo nào mấy lâu nay tên tuổi vàng dội cả một góc trời. Đêm nay, ta được gặp nhị dị ông cũng là cái duyên, nơi thảo xá của ta không có vật gì đáng dùng để đái khách. Mà chỉ có rượu nhạc và những món thịt rừng. Vậy nếu nhị dị không chê thì ta... Kỳ Hồng Phi cười to đáp. <cười> Vì chúng tôi còn bận viện gấp nên không có thị giờ để cùng nhau nhắm rượu hàng quyên. Vậy xin hẹn lại một dịp khác đi. Chúng ta sẽ đến quấy rầy ông anh vậy. Liền đó lão ta quay sang mộ phụ tường rồi nói. Chúng ta đi thôi. Nhất lời cả hai cùng ba giọt linh không và sao mấy cái lắc người, họ đã bay thẳng lên đỉnh vách núi. Cô tổng cơ sễ mỏng nở một nụ cười hiểm độc rồi quay người bước nhẹ nhàng tiến thẳng vào khu rừng trúc. Tất cả những sự việc xảy ra ngoài khung cửa sổ, Lưu Thế Xuân và phu hộ tướng Kiệt đều trông thấy rõ mồn một. Lưu Thế Xuân trong lòng hết sức là nghi ngờ nói: Bắt quất sông mà, tại sao khi đến vẻ hùng dữ mà cuối cùng lại rút êm như vậy chứ? Phi hồ tướng kiệt nhất miệng nói, Sông mà bỏ đi, chẳng bao lâu tớ sẽ trở lại nữa, người không tin thì hãy chờ đi. Lưu Thế Xuân vừa nói chuyện nhưng đôi mắt vẫn nhìn ra cửa sổ. Bỗng nhiên ị trong tay, mấy bóng người bay nhanh như điện xe, Dượt qua chiếc cầu nhỏ, rồi chạy thẳng vào con đường mòn trong rừng trúc. Tổng số người ấy dường như có cả Hắc Bạch Song Kỳ Khương Định Diễn và Ban Trường Hồng, bởi thấy lừa thế sườn hết sức là kinh ngạc, nhưng y cố đà nén không đem chuyện ấy nói lộ ra cho Phi Hộ tướng Kiệt biết. Lại ba ngày nữa trôi qua. Trong khi ánh bình minh vừa ló dạng, sương mù chưa tan hẳn, thì trong huyện Thái An xe ngựa đã dập dìu, kẻ qua người lại như mắc cửi. trong số người qua lại ấy bỗng xuất hiện Đào Như Hải và Từ Long Tướng. Cả hai trông có vẻ thật là trang nghiêm, nhằm hướng khách điểm chạy nhanh tới. Trong khách điểm có rất nhiều nhân vật võ lâm mới vừa đến, hai phái Hoa Sơn và Hoài Dương cổ phái những cao thủ nhân vật đến nơi. Quân hùng đã họp bàn với nhau mấy lần nhưng vẫn còn đắn đo chưa có quyết định gì dứt khoát. Nhưng đó họ chưa có hành động gì để đối phó với câu tụng cư sĩ. Vân Hồng trông thấy Đào Như Hải và Từ Long tướng trở lại thì kiết chỉ thư sinh bèn bước tới hỏi rằng: "Như vậy theo dõi hát Bạch Song Kỳ chẳng hay có thấy gì lạ không?" Đào Như Hải lắc đầu cười nói: "Đào mỗ quả thực là kém tài." Dì già đuổi theo sông Kỳ đến vùng Phổ Cận Đại Minh Hồ thì không còn trông thấy hình bóng của sông Kỳ đâu nữa. Nhưng già bất ngờ lại gặp được một chuyện lạ, có linh quang đến phò tự thượng hạt thiết hoàng âm. Quân hùng không khỏi nhào nhào lên, đôi mắt của Thiết Chỉ thư sình chiếu sáng ngời, rất lạnh lùng nói: "Xin nàng hãy nói rõ cho chúng tôi được biết." Đào Nguyên Hải lên tiếng: thì... Khi chúng tôi đi ngang qua cạnh miếu Thiếc Công thì trông thấy có một xác người, dân ở trong vùng đang dây quanh và họ xem thật đông, nên đạo mẫu vì hiếu kỳ cũng chen vào xem cái xác người ấy. Và trông thấy y chưa chết hẳn, bởi thế già liền đưa tay lên điểm thẳng vào mệnh môn quyệt của y để cho y hồi tỉnh trở lại. Người ấy khẽ rên rỉ rồi từ miệng nhổ ra một búng máu bầm đen. Đôi trồng mắt của nạn nhân cũng khẽ lai động. Sau khi y đưa mắt nhìn qua vào một lúc, Thì tử xứng là phiêu sư của thanh lai phiêu cục. Do đó đào mẫu liền hỏi y có biết gì về hàng thiết quan âm không? Thì dị phiêu của sư ấy gật đầu nói, Nhưng đáng tiếc là vì vết thương của án quá trầm trọng nên chưa kịp nói chữ nào, Đã tắt thở chết luôn. Trong số quần hùng có người cười nhạt nói, Nói như vậy thì có khác nào nói chơi. Vì nghi vẫn vẫn còn là nghi vấn mà. Đào Nhân Hải có vẻ sốt cảm, y thoa tay vào áo lấy ra ba trái ngũ mang cầu và nói: "Đào Mộ vì phải chịu hàm oan mà không giải bài được nên ngài nào còn sống thì nhất định sẽ dựa vào ba trái ngũ mang cầu này để tìm cho ra manh mối hầu phơi trần sự thật ra ánh sáng thì mới nghe." Thất Chỉ Tư Sinh lữ khu mộ bình bước đến sát bên cạnh Đào Như Hải. Ty nhìn kỹ những trái ngũ mang cầu một lúc rồi mới ngửa mặt lên nói to rằng: "Đào lão sư, những ám khí tuyệt độc này có phải ông đã tự sát người chết lấy ra được hay không vậy?" Đào Như Hải gật đầu nói: "Nạn nhân đã bị một luồng nội gia trưởng lực kèm theo ba trái ngũ mang cầu này đánh trúng thẳng vào lưng." Kiến giả xương sống bị gãy nát, tạng phủ đều bị dập. Nơi ấy hiện rõ ràng dấu một bàn tay bầm tím. Đào Mẫu cũng đã dè lại cái bàn tay ấy, chắc chắn tìm kiếm khắp mọi phương trời góc bể, rồi cũng sẽ tìm ra thủ phạm chứ không khó khăn gì cả. Lúc Khâu Mẫu Bình đưa ánh mắt nhìn quần hùng một lượt rồi nói: Có vị nào ở đây biết được trong võ lâm ai đã dùng những trái ngủ mang cầu tuyệt độc này để làm ám khí không vậy? Quần hồn ngơ ngác nhìn nhau không ai biết được chủ nhân của những trái ngủ mang cầu tuyệt độc ấy là người nào cả. Lữ Khưu Mộ Bình trông thấy sắc diện của quần hồn thì biết, dù có hỏi nữa thì cũng chẳng tìm được gì hơn, nên quay về phía đạo nhân ngãi nói: "Hôm nay các bạn thuộc phái Hoa Sơn, vì đang quyết chí phục thù cho thất kiếm nên quyết định xả tiền đến cô Tùng Cốc đòi món nợ máu ấy với Hà Trùng Quy. Riêng việc của Lữ lão đại bất ngờ bị bắt mất đi, A e rằng cũng có từng hoang đến Hà Trùng Quy nữa. Bởi thế tại hạ không thể nghĩ ra được một đối sách hoàng thiện, nên đã quyết liều lĩnh một phen trong đêm nay sẽ có hành động đối phó mạnh với kẻ địch. Đạo nhân ấy lúc này nói: Lừ thấy xung là thấy địa cốt đào mổ, từ chốn xa xôi ngàn dặm đi đến tá túc với già đây. Vậy nếu có điều chi bất trắc thì đào mổ không khỏi sầu hổ với hương hồn của người bạn xưa. Vậy nếu lư khu đại hiệp đã quyết định thì đào mổ cũng sẽ đi theo tiếp một tài. Trong khi mọi người đang nói chuyện thì bỗng trông thấy tên hầu bạn hối hả chạy vào bấm Bên ngoài có quần chấn viêm lão sư sừng ra mắt. Số người thuộc phái Hoài Dương cùng bốn miệng kêu ồ lên một tiếng, còn số quần hùng khác thì không khỏi lộ vẻ sửng sốt. Quần chấn viêm lại được thoát ra trở về một cách an toàn. Hà Trung Quý tại sao lại có những hành động láo lùng như vậy? Lữ Khu mộ bình lên tiếng nói. Chỉ có một mình quần lão sư đến hai còn ai nữa không? Tên hầu bàn buông xôi hai tay đáp: Còn có hai người khác hộ tống ông ta đứng, riêng ông ta thì có vẻ như không còn tỉnh táo nữa. Số người thuộc Hoài Dương Bang không đợi tên hầu bạn nói hết, vội vàng ồn ồn chạy ra cửa. Lữ Khâu Mộ Bình cũng vẫn theo một số đông quần hùng hối hả chạy thẳng ra. Mọi người đến nơi thì thấy ở ngoài cửa có hai lão già cao lớn, mặt mày lãnh lùng, đầu đội mũ tú tài. Huỳnh Chấn Diêm đứng dựa người vào mình một lão già ở phía bên trái, đôi mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt như một tờ giấy trắng. Lão già ở phía bên phải vừa trông thấy quần hồn liền cất giọng lạnh lùng: "Hai chúng tôi từ mạn Bắc đến đây, và đây là kỳ Hồng Phi, còn nghĩa địa của già là mộ phụng từ. Các bạn gió Lâm ở Trung Nguyên đã tặng cho hai anh em chúng tôi một cái biệt hiệu hay hay gọi là Bắc Quốc Sông Ma." Cung Hồng không khỏi giật bắn mình. Lữ Khâu Mộ Bình kêu ồ lên một tiếng. Thì ra là Kỳ Đại Hiệp và Mộ Đại Hiệp. Từ lâu nay tôi vẫn hằng ngưỡng mộ tên tuổi gian dỗi tứ hải của nhị vị, không ngờ hôm nay lại được gặp mặt thật là hân hạnh biết bao. Kỳ Hồng Phi cười ngạo nghễ nói: <cười> "Đại danh của các hạ là?" Lữ Khâu Mộ Bình giở vàng đá Tại hạ họ kép là Lữ Khâu, thảo tự là Mộ Bình. Kỳ Hồng Phi bất giác mắt ngó về Lữ Khâu Mộ Bình một lượt rồi nói: "Ê, eh, Téa gia là Thiết Chỉ thư sinh, một người khá có danh vọng ở Trường Nguyện." Giọng nói ấy gần như có vẻ xem thường, khiến cho Lữ Khâu Mộ Bình thầm cảm thấy không vui, nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên không hề tỏ thái độ gì cả. Mẫu phụng tường đến lúc này mới lớn tiếng nói, Hai chúng tôi sau khi cùng cô Tùng Cốc ra lên đường trở ra đi ngang qua Hạ Long Đàm. Trong thấy huỳnh chấn viêm bị treo lơ lửng trên vách đá cao nườn ra tài giải cứu cho ông ấy. Lức Khử Vũ Bình lên tiếng nói. "Như vậy thật có lòng nhân đức, với võ lâm trùng nguyên không ai là không biết ư?" Kỳ Hồng Vy cười nhạt nói: hê hê, "Và đây từ trước đến nay không hề làm ơn cho ai bao giờ." Vậy chứ nên cảm ơn làm chi? Nếu chúng tôi không có một dụng ý riêng thì nào đâu lại bằng lòng đến đây để gặp gỡ các ông. Quân hồn không khỏi sửng sốt. Lửa khâu mộ bình cũng lóe lên một ý nghĩ ở trong đầu thầm nói rằng: Bát quốc sông ma có tiếng là những nhân vật không phải dễ trừ giọng. Ông ta bảo là có ý định riêng thì chắc chắn không phải là chuyện thường. Vậy việc ấy là việc gì? Nếu ông ta muốn dùng huỳnh chấn viêm để làm điều kiện đánh đổi một cái gì thì đấy quả là một sự lầm lẫn to. Một phụ tửng lạnh lùng nói. "Cái huỳnh chấn viêm này đã bị điểm ngủ âm tàng quyệt. Túy già đây đã giải trừ quyệt đạo xong nhưng vẫn cần phải nằm yên tĩnh dưỡng trong nửa năm. Số trong thời gian ấy không thể vận dụng chân lực nếu trái lại thì võ công đều sẽ bị mất hết." Vệ sĩ nào là nhân vật thuộc bang Hoài Dương, hãy mau xuống đỡ lấy Huỳnh Chấn Diêm vào khách điếm đi. Lữ Khâu Mộ Bình chấp tay tươi cười nói: "Như vậy đã có lời, thì cần bằng xin mời vào bên trong để nói chuyện." Nơi đây sát cạnh đường cái, cả mặt đều nhìn thấy nên không tiện cho việc bàn luận. Bác Quắc Song Ma lạnh lùng gật đầu, cất bước ngang nhiên bước thẳng vào trong khách điếm. Vương Hồng kéo nhanh theo sau không ngớt sầm sì bàn tán. Sau khi mọi người ngồi yên, Kỳ Hồng Phi liền đi thẳng vào đề nói: "Để các ông khỏi phải bằng khoăn bàn tán, và đây xin nói rõ ý định của mình là muốn lấy phò Hàn Thiếp Quan Âm thôi." Lữ Khâu Mộ Bình sững sờ một lúc rồi đáp: "Như vậy chưa nghe Hàn Thiếp Quan Âm đã rơi vào tai cô Tùng cư sĩ rồi hay sao?" Kỳ Hồng Phi hừ một tiếng rồi nói: Lại tất nhiên là đã biết, nhưng các ông chỉ có mục đích là đòi lại món nợ máu với Hà Trùng Quy. Còn riêng pho hàng Thiết Quan Âm thì dù có được vào tay chắc chắn cũng không ai có thể báo tồn nó được. Quân hùng nghe như thế thì ai nấy đều nghĩ thầm. Đúng vậy, pho tượng hàng Thiết Quan Âm quả là hung vật, ai lấy được vào tay đều đưa đến cái họa sát thân mà thôi. Suốt ngày Phật phòng lo sợ ăn ngủ không yên. Vậy chi bằng không tranh đọt nó thì hơn. Tuy mọi người đều thấy tài nghệ của mình không đủ để giữ phò hàng thiết hoang âm. Nhưng trong lòng ai nấy đều bất mãn qua giọng nói lớn lối. Không xem ai ra gì của kỳ hồng phi. Lữ khu mộ bình vé mặt vẫn tự nhiên. Nhưng trong lòng đã nghĩ ra được cách đối phó. Nên miễn cười nói. <cười> Như vừa rồi nhị dị đã nói đó. Là... có vào đến trong cô Tùng Cốc rồi, như vậy chắc chắn nhị vị đã gặp Hoa Hà Trùng Quy. Thế không hiểu tại sao nhị vị lại không hỏi thẳng ông ta để lấy pho hàng Thiết Quang Âm mà trái lại đến đây để thương lượng với chúng tôi. Như thế chẳng phải là bỏ mồi mà bắt bóng hay sao? Kỳ Hồng Phi chú ý nhìn kỹ lữ khu mộ bình một lúc rồi nói: Bảy lâu nay nghe đồn Thiết Chỉ thư sinh là người đa mưu túc trí, ấy tứ thâm trầm nhưng đến ngày hôm nay gặp được mới biết quả là lời đồn ấy không sai chút nào. Lữ Khâu Mộ Bình mỉm cười nói: "Tại hạ không dám nhận sự khen ngợi quá đáng đó." Kỳ Hồng Phi hạ giọng nói tiếp: "Đứng về phía già đây mà nói, thì việc chiếm lấy giữ pho hàng thiết hoàng âm thật dễ dàng như lấy đồ ở trong túi. Nhưng muốn được như vậy, tất phải trải qua một trận ác chiến với Hà Trùng Quy." Đối phường nếu không chết ắt cũng phải trọng thương. Tuy nhiên sau khi hàng thiết quang âm đó lọt vào tai của anh em già đây rồi, thì Sơn Băng và Vân Ô ở miền Bắc từ nay về sau đâu có được bình yên nữa. Sơn Băng và Vân Ô ở miền Bắc là hai địa phương mà song ma đang ẩn cư. Lữ Khâu Mộ Bình cười to nói: <cười> "Nị Dề nếu trừ được Hạ Trùng Quy, Thì tiếng tâm cũng sẽ rung chuyển cả thiên hạ, khiếp sợ cả giang hồ. Vậy thử hỏi còn ai dám tìm đến để mà mưu đoạt hàng thiết hoang âm nữa chứ? Kỳ Hồng Phi cười lạnh lùng nói, hey, hey, hey, Tuy là nói thế nhưng rất khó tránh khỏi, Vì cổ quý báo thường làm cho người ta đen tối lòng dạ, Tự tìm đến lãnh lấy cái chết, Và đây từ trước đến nay không hề xúc phạm đến ai. Vì cổ quý báo thường làm cho người ta đen tối lòng dạ, Nếu người ấy không xúc phạm đến già, trái lại nếu kẻ nào tiêu chọc già thì chắc chắn già không nhịn được. Bởi thế, nay già đây muốn nhờ các vị loan truyền những lời nói của già cho khắp võ lâm được biết. Nói đến đây thì sắc mặt của lão bổng trở thành ôn hòa vui vẻ rồi tiếp rằng: "Trong chuyến đi cô Tùng cốc, già đã phát hiện ra một con đường bí mật, vậy có thể dẫn các vị cùng đi đến đó." Không có gì cần giấu cả, hầu lấy việc ấy để báo đáp là cái ơn loan truyền giúp những lời nói của già ra khắp võ lâm. Lữ Khâu Mộ Bình bỗng thoáng có một ý nghĩ ở trong lòng bèn nói: "Việc loan truyền tin tức ấy là một việc thật là dễ dàng, nhưng đó không có nghĩa là nó có thể ngăn chặn được người khác đến vùng sơn băng và dân ô ở miền Bắc, nhất là thân thủ báo ứng lỗ công hành, nguyên chủ của hàng Thiết Quan Âm." thì thật không ai có thể ngăn nổi ông ta được cả. Kỳ Hồng Phi cười nhạt nói: hey, "Lỗ công hành không đến thì thôi, bằng trái lại thì tất lão sẽ phải chịu một sự thiệt thòi ngay." Trong số quần hùng bóng có người phá lên cười to nói: "Như vậy đã là người gió công cái thế có lấy đi hàng thiết quan âm dễ như trở bàn tay. Vậy chúng tôi nên cô tụng cốc chẳng quá ra thừa lắm hay là sao?" Một việc làm dễ dàng như thế thì cần chi phải bận đến đông người chứ. Vậy nhiệm vụ sư cứ đi trừ Hà Trùng Quy, còn chúng tôi vẫn ở đây để chờ tin thắng lợi, như thế chẳng hay hơn sao?" Người cười to ấy chính là nhất bút chấn thiền là Tịnh. Ở tại đảo Ngưu Giác trên Sào Hồ, võ công của người ấy thuộc hàng cao thủ bậc nhất nhị ở giang nam hiện nay. Con người cố y rất ngạo mạn và tự phụ nên từ nãy giờ lấy làm bực mình những lời nói khoác lác không xem ai ra gì cả của Bắc Quốc Sùng Mạc. Kỳ Hồng Phi trợn mắt giận dữ nhìn la tiêm một lượt rồi cười ghê sợ nói: <cười> "Già đây chỉ lấy hàng Thiếp Quan Âm mà thôi, còn riêng giữa Hà Trùng Quy với già thì không quán không cừu." Nấn già không muốn gây ra lắm chuyện rắc rối gì. La tìm trợn to đôi mắt cặp cười như điên dại nói: "Vạn <cười> khuyết kiếm khách Hà Trùng Quy, trước đây 40 năm đã dùng kiếm thuật cao thâm kỳ tuyệt đánh bại ba vị chưởng môn của ba môn phái lớn trong trận đấu kiếm tại Tung Sơn. Lúc ấy qua danh của ông ta đã làm rung chuyển cả giang hồ, chắc chắn hiện nay tài nghệ của ông ta lại càng tiến bộ vượt bậc." Bởi thế nhiệm dị biết rằng không hi vọng chi thủ thắng được, nên muốn nhờ vào sức mạnh của chúng tôi để đánh nhau với Hà Trùng Quy, hầu thừa nứt đục thả câu giữa giai trò ngư ông đắc lợi chứ gì. Mẫu phụng tường bỗng đứng phát dậy, mặt đầy sát khí, trồng lanh lùng như băng. Ý đưa ánh mắt ghê rợn nhìn chồng chọc vào mặt cố la tiệm, rồi bước lần từng bước về phía đối phương. Kỳ hồng phi cao đôi mài hạ giọng nói, Lão nhị, hãy chậm lại đó. Chúng ta cũng không có trách tại sao ông ấy lại có ý nghĩ như vậy. Nếu đặt chúng ta vào trường hợp đó thì tất chúng ta cũng không thể nghĩ khác được. Trong chuyến xâm nhập cô Tùng Cốc này, chúng ta phải đem hết sức ra đánh nhào với đối phương, hầu không để cho bất cứ người nào bị thương vong mới phải. Nói tới đây lão ta từ từ đứng lên. Mộ Phúng Tường nghe thấy liền dừng chân đứng lại, trợn mắt nhìn thẳng vào La Tiềm hừ một tiếng, rồi quay người bước chậm rãi về vị trí cũ. La Tiềm vẫn ngồi yên một cách ngạo nghễ, khóe miệng nở một nụ cười khinh thường và đầy lãnh đục. Mộ Phúng Tường quay người trở lại, theo lời ngăn cản của Kỳ Hồng Phi, đã khiến cho bầu không khí căng thẳng trong phòng đột nhiên lắng dịu xuống. Lữ Khâu Mộ Bình biết Bắc Quốc Song Ma bảy lâu này rất tự cao tự đại, không bao giờ ra tay đánh nhào như lớp ẩu sinh dãnh bối. Giờ đây tuy hai lão đã bị la tìm triều tức, nhưng đó chẳng qua là dọa đối phương vậy thôi, chứ không khi nào gây sự đánh nhau thật sự. Do đó Lữ Khâu Mộ Bình bèn mỉm cười nói: "Anh em chúng tôi quyết định trong đêm nay xông vào Câu Tùng Cốc." Hiện giờ hãy còn sớm, nên tại hạ bảo bọn o làm bếp sửa sang tiệc rượu để tẩy trần cho nhị vị." Kỳ Hồng Phi nói, "Không dám, chúng tôi còn đang bận chuyện gấp phải làm. Vào khoảng canh 3 đêm nay hai anh em chúng tôi sẽ chờ các vị tại Nhị Thiên Môn nha." Nói dứt lời mạn cùng Mẫu Phụng Tường đứng lên vỗ tay áo rồi bước đi ra. Quân hồn đều cung kính tiễn chân hai người ra khỏi khách điếm. Ai nấy đều cảm thấy ở trong lòng nặng nề như có một phiến đá đè lên. Họ không biết việc đi đến cô Tùng Cốc đêm nay gặp mai nhiều hay rủi nhiều đây. Trên một ngọn núi cao hàng trăm trượng ở phía đồng cô Tùng Cốc, bỗng có nhiều bóng người xuất hiện chập chờn dưới bóng trăng thanh. Đột nhiên có hai tiếng hú trong trẻo xé không gian truyền đến, khiến cho núi đồi vang dội bởi những tiếng hồi âm. Tức thì có vô số bóng người nói rót nhau bay sẹt xuống vách đá như một đàn chim. Khi ấy mỏng nghe tiếng của thiết chỉ thư sình khu mộ bình quát to lên giọng. "Xin các vị nhìn xem kìa, trong sân cốc dường như xảy ra biến cố gì rồi." Quân hùng đều đưa mắt nhìn qua, trông thấy trong sân cốc khắp góc cây kẹt đá đang nằm la liệt những xác chết, mình mặc áo đen, mặt được che kính. Số người ấy kẻ bị dở sọ, người gãy xương máu tươi bè bét. Bắc Quốc Song Ma trông thấy không khỏi kinh hoàng đứng trơ người rồi đưa mắt ra hiệu cho nhàu tỏ vẻ hết sức là kinh dị. Kỳ Hồng Phi biến hẳn sắc mặt nói: "Chúng ta hãy đi đến nơi Hà Trùng Quy thử xem xét qua chỗ biết, có lẽ Hà Trùng Quy bị tấn công bất thần rồi đó." Vừa nói lão ta liền cùng Mộ Phụng Tường vượt qua chiếc cầu nhỏ bước thẳng về phía khu rừng trúc. Khi sông ma tiến đến phía khu bờ rừng thì trong lòng đã có dự cảm khác trước nên cùng dừng chân đứng lại rồi đồng thời dung trưởng lên xô thẳng vào trong gấp ấy. Tức thì kình phong cuốn ra ào ào xô gãy một đám trúc to, lá trúc bay đầy trời, các bụi cũng bay mù mịt trông thật là khủng khiếp. Mẫu phụng tường một miệng kêu úy lên một tiếng kình ngạc. Quân hùng lại một phen sửng sốt. Song Ma liền dắt rừng trúc lướt thẳng vào trong, thì thấy nơi ấy có một khu nhà rất xinh đẹp, cửa sơn son, tường quét vôi trắng. Lớn nhỏ cả thấy là sáu bảy ngôi trồng rất vui mắt. Những cánh cửa sơn son đều đang đóng chặt. Mâu Phổng Tường bèn nhanh nhẹn dung chữ mặt lên đánh tới tức thì sau một tiếng ầm, những cánh cửa sơn ấy đều bị vỡ tan tành từng mảnh. Kỳ Hồng Phi đưa chân tr่าง thẳng vào Liên trong thấy Hà Trùng Quy đang nhắm nghiền đôi mắt, ngồi ngay ngắn trên chiếc giường như đang ngủ mây. Qua tiếng động to vừa rồi mà vẫn không làm cho Hà Trùng Quy giật mình thức dậy, quả là một chuyện lạ lùng. Quân Hùng nói gót song thẳng vào trong nhà. Khi nhìn thấy thế thì họ lại càng sững sốt hơn nữa. Cầu Long tảo trách kỳ đưa chân bước tới thò tay ra thì thấy Hà Trùng Quy đã đứt hơi. da thịt lạnh như băng nên cất tiếng than. Đã chết rồi. Người này là Kỳ Hồng Phi ngắt lời rằng: "Người này chính là Hạ Trùng Quy." Khất Chỉ thư sinh nói: "Quân đại chúng tôi đều là kẻ hậu sinh nên không ai được quen biết với Hạ Trùng Quy cả. Vậy nhiệm vị là người quen biết với ông ta chắc cũng là bạn cũ với nhau thì xem chắc không lầm chứ." Mẫu phụng tường cười nhạt, nói, hê, vào một đêm cách đây ba hôm, anh em chúng tôi đã vào đến sân cốc này, và đã gặp mặt ông ta, vậy thử hỏi làm sao mà làm cho được. Nhất bút chấn thiền la tiềm bỗng cất tiếng cười nhạt, giọng cười của ông ta làm cho mọi người nghe đến điều cảm thấy làm lạ. Cầu lông tẩu trạch kỳ, bỗng như có một ý nghĩ gì đó lé lên ở trong đầu, bèn quay về phía mẫu phụng tường rồi hỏi. Nhị vị trước đây bà hồn đã có gặp được hạ trùng quy, như vậy thì Huỳnh Chấn Diên cũng đã được nhị vị cứu thoát trong dịp đó. Kỳ Hồng Phi quát to lên rằng: "Bọn các ông có lòng nghĩ là anh em cứu già đây đã giết chết hạ trùng quy chăng?" La Tiềm ngỡ mặt lẫm bẩm như nói cho mình nghe vậy. Trong thời gian ba hôm không phải là ngắn, dây việc gì người ta cũng có thể làm được cả Giọng nói của ông ta tuy nhỏ nhưng chẳng khác nào một phiến đá to ném thẳng vào giếng sâu, làm cho rung động cả tâm thần của mọi người. Mầu phụng tượng tính tình nóng nảy, bỗng lên tiếng quát to: "Người muốn chết mà?" Tức thì lão ta dung dưỡng mặt lên. Lễ Khưu mộ bình bỗng tràn tới cất giọng ôn tồn nói: "Sự thật thì việc này rất đáng nghi, nên không làm sao cấm đoán được ý nghĩ của người khác." Y xin mộ lão sư chớ nên chấp nhất. Mộ phụng tơn bỗng cảm thấy nơi khúc tỳ huyệt tại khuya tai phía mặt có hơi tê dại. Về lư khu mộ bình đã nhanh như chớp thò tay điểm thẳng vào huyệt đạo của ông ta. Ngay đó ông ta không khỏi giật bắn mình. Kỳ hồng phi biến hẳn sắc mặt, về lão ta vốn rất ngạo mạn và tự cao, xem dưới mắt chẳng còn ai nữa. Đối diện xấu quầng hồn cũng đã theo tới đây. Lão ta xem chẳng vào đâu cả. Giờ đây lão trông thấy thiết chỉ thư sình nhanh tài đến nhiều thế, và hơn nữa gió công lại kỳ diệu khó lường, làm cho một người gió công cao cường như nghĩa đại của lão tà, trong khi chẳng hay biết chi mà đã bị chế ngự hẳn đi rồi, do đó lão ta không khỏi buộc phải đánh giá lại số quần hồn ở trước mặt. Bên trong mắt của lão ta khẽ xoay chuyển rồi nói: Các vị có lòng nghi hai anh em của chúng tôi đây, xét ra thì cũng có lý, nhưng kỳ thực thì chẳng phải như vậy." Già xin hỏi, nếu chuyện này mà huynh đệ của già đi làm thì sau đó chúng tôi tất sẽ trở về băng sơn và dân ô ở miền Bắc rồi. Vì như vậy thì chúng tôi mới có thể giữ kín được hành tung, khiến cho cả giỏ lầm không làm sao tìm ra được sự thật, chứ đâu lại đa dạng mà lại thiếu hoàng như thế chứ. Quân Hồng nghe qua lời giải thích ấy ai nấy đều cảm thấy có lý, nhưng riêng Lữ Khâu Mộ Bình vẫn ngồi im lặng không nói gì cả. Đổng Tân Hầu bỗng lớn tiếng hỏi rằng: "Nếu vậy thì việc này do ai làm ra?" Lữ Khâu Mộ Bình than dài nói: "Bao nhiêu chuyện lạ lùng cứ nãy sinh ra mãi, trong trống gió lâm rồi đây sẽ không ngớt sóng gió và tăm tối như đêm trường dằng dặc." song mà đưa mắt nhìn qua một lượt, kỳ hồng phi lên tiếng nói. Chúng tôi ở yên ở trong núi đã lâu, vậy lợi dụng những năm tuổi già còn lại để tìm hiểu chuyện này cũng là một chuyện vui. Nói đoạn lão ta giọt người bay bổng lên không như một con hạc, chỉ trong chớp mắt là cả hai đã bay thẳng lên đầu vách đá cao hàng trăm trượng, nhanh như một luồng điện chớp và lẫn khuất mất hình bóng. Quân Hồng lưu lại trong sơn cốc sục sạo tiền kiếm trong một ngày một đêm, vẫn không trông thấy dấu vết gì cả khác nên cũng đành phải kéo về. Vũ quán lạ lùng làm chấn động võ lâm mấy chỉ trong một thời gian ngắn là đã lan truyền khắp nơi, bề ngoài tuy với giang hồ vẫn bình yên phảng lặng, nhưng thật ra thì bên trong ai nấy đều đang bí mật dò xét mong tìm ra manh mối về vụ ấy. Sáng sớm hôm sau, Cái hồn hồn rời khỏi cô Tùng Cốc thì tại sơn cốc ấy bỗng xuất hiện một lão bà và một cô tỳ nữ nhân nhi. Họ đã nhặt được một vật rơi lại trong rừng trúc. Lão bà xem xét vật ấy một cách thật lâu, tia mắt đầy vẻ nghi ngờ rồi cất kỹ vào người, cất bước bỏ đi. Ngày tháng trôi nhanh như dòng nước chảy, thấm thoát thu qua đông lại, cành đào đã đơm ba lần cái Dùng dương năm cỏ non xanh biếc, cành liễu phất phơ chim quanh bay lượn, cảnh sắc xinh đẹp thật là quyến rũ. Trên mặt sáu tây hồ tại thành Dương Châu, một thành quách có tiếng là một ngôi thành dương liễu. Bỗng có một chiếc thuyền con nhẹ nhàng bơi đi. Bên trên thuyền có một người thư sinh tuấn tú đang đứng thẳng, người ấy mặt trắng như ngọc, mắt sáng như sao, đầu đội một cái nón không vằn nhỏ. Mình mặc một chiếc áo màu thiên thanh Bên ngoài khoác một chiếc áo choàng đen Trần mang một đôi dạy lũa đế trắng Thần sát trong khoang thai thoát tục Trong tay người thiếu niên ấy cầm một cây quạt xếp vô cùng quý giá Xương quạt làm bằng bạch ngọc và bồi bằng lũa vàng Phía bên mặt có chiếc quạt Có vẻ một hoa mẫu đơn lá xanh hoa đỏ xem vô cùng sạc sở Những bên trái quạt có đề một bài tự khúc, bằng thể chữ tiểu dai, to cỡ đầu đũa. Chiếc quạt ấy trông xinh xắn và khéo léo vô cùng. Cầm quạt phe phẩy thì thật có dáng dẻ phong lưu, chẳng thua gì công cẩn thổi trước. Người chèo thuyền là một cô gái, yếu điệu xinh đẹp như ba. Tóc mây xanh biếc, mình mặc một bộ y phục ngắn màu lam. Tay cầm xào tre, đưa chiếc thuyền lướt đi từ từ. Người thiếu nữ ấy tuổi độ 19-20 cái xuân, tuy không phải là người thiên hương quốc sắc, nhưng cũng xinh đẹp dễ coi. Làn da cô nàng trắng mịn, đôi môi bé nhỏ anh đào, lưng ong mịn liễu, khi cười để lộ một hàm răng trắng, trông nhỏ rực, khiến ai nấy cũng phải xao xuyến cả tâm hồn. Cô gái ấy thỉnh thoảng liếc mắt nhìn người thiếu niên, nhưng người thiếu niên vẫn đưa mắt nhìn đăm đăm vào cảnh sơn thủy. đẹp như trăng ở trước mặt, tự hồ đang nghĩ ngợi điều gì. Chiếc thuyền lướt nhẹ trên mặt nước có gần 2 canh giờ đi vẫn dơ chứ không có mục đích gì cả, mãi đến khi trời đã đứng trưa, cô gái mới cất giọng quanh thỏ thẻ rằng: "Tông tử, cậu đang nghĩ ngợi điều gì vậy?" Vừa nói, cô gái vừa che miệng cười. Quý Thánh giả thần mẫn, nhấc quyển Đồ Lâm phần 10,